Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trước mắt mà nhìn, giống như điện thoại di động là một đại ác ma chuyên gia nói dối. Hắn rất khó tiếp nhận điều này. Anh không đồng ý. Chia tay làm sao có thể chỉ từ một phía mà tự ý quyết định được chứ? Em đang ở đâu hả? Anh đi đón em trở về. Chúng ta cần phải mặt đối mặt nói chuyện một chút. Không cần đâu. Cô hiện tại không thể gặp hắn, bởi vì cô sợ rằng mình sẽ mềm lòng. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau cũng đã không cần thiết nữa rồi. Quỳnh An à, Đỗ Phương Cần hít sâu vài hơi, nhanh chóng tỉnh táo mở miệng nói: em kiên quyết muốn chia tay có liên quan tới việc gần đây anh quá mức bận rộn với công việc nên sao nhãng em sao? Hắn cùng với Quỳnh An đã quen biết nhau từ lâu, từ trẻ em đồng môn cho đến bạn bè, rồi đến quan hệ người yêu. Quỳnh An tuyệt đối không phải là người con gái vô cớ mà gây sự như thế. Quỳnh An biết sắp xếp cuộc sống của bản thân đối với công việc. Phạm vi cuộc sống của cô không lớn, nhất là sau khi hai người cùng chung sống với nhau. Cuộc sống của cô, ngoại trừ việc chăm sóc hắn, thì phần lớn thời gian đều là ở nhà làm việc và đọc sách. Tính cách lạnh nhạt của cô, không có ý chí chiến đấu tích cực. Sau khi hai người ở cùng một chỗ, cô cũng cũng thường cười nói rằng, muốn hắn đem một phần cầu tiến đó của mình, cùng nhau mang đi dốc sức làm việc là được rồi. Sau đó một người ở ngoài, một người ở trong, Hắn ở ngoài hô phong hoán vũ, về đến nhà, coi như chỉ cần có cô làm bạn thì hắn sẽ cảm thấy ấm áp là tốt rồi. Yêu cầu của cô chính là nhỏ bé như vậy, cho nên hắn nhất định phải tìm ra được nguyên nhân mấu chốt. Kiều Quỳnh An lựa chọn im lặng để đối mặt với vấn đề. Được, anh biết rồi. Hắn quá hiểu tính cách của cô, cô sẽ không nói dối. Bị hắn đoán đúng, không thể làm gì ngoài việc im lặng, không trả lời. Cho nên nếu anh hỏi em nguyên nhân... Em cũng sẽ không trả lời, vậy thì đúng rồi. Dù sao em cũng đã dọn ra ngoài, nguyên nhân không quan trọng. Cô khó khăn nói. Không, nguyên nhân rất là quan trọng. huống hồ hắn không có khả năng để đồng ý chia tay. Điều quan trọng hàng đầu hiện nay chính là tìm ra thủ phạm, đã khiến cho bọn họ chia tay, rồi sau đó sẽ bốc thuốc đúng bệnh. Anh không muốn mình chết mà không minh bạch hắn nói. Hắn cũng không muốn nói chuyện với chiếc điện thoại lạnh lẽo cứng rắn không có sức sống này. Hắn muốn được cặp cô. Cùng anh gặp mặt đi, Quỳnh An. Đầu tiên cần phải lừa cô ra ngoài, sau đó lại lừa cô về nhà. Về điểm này thì hắn rất là có tự tin, Quỳnh An luôn luôn không chống đỡ được đối với hắn. Kiểu Quỳnh An cũng không phải là ngu ngốc, cô biết rất rõ nhược điểm của mình, nhược điểm của cô chính là đỗ phương cần. Cô không rõ lúc này hắn đang suy tính điều gì. Sau khi chú Lệ Á quay về với cuộc sống của hắn, sợ chú Lệ Á vào cô, hắn sẽ lựa chọn như thế nào đây? Đáp án đã rất là rõ ràng, cô vẫn còn nhớ cái đêm hắn cùng với chu Lệ á chia tay nhau, hắn đã uống say đến không còn biết gì cả. Miệng mặc dù chưa nói, nhưng khẳng định là tâm rất đau. Tuy chú Lệ á đã từng tổn thương hắn sâu sắc, nhưng nếu không yêu cũng sẽ không đau, sẽ không hận, cho nên hắn vẫn thích chú Lệ á có đúng hay không. Bằng không hắn đã không giấu giếm cô, rõ ràng là cùng chú Lệ á gặp mặt, lại nói dối cô là ở lại để làm thêm giờ. Hơn nữa không dám ở trước mặt cô mà nhận điện thoại của lệ Á. Đây cũng cần gì chứ. Cô không đành lòng thấy hắn xấu giếm cực cô như vậy cho nên chủ động thành toàn cho hắn. Chúng ta không cần phải gặp lại nhau. Kiều Quỳnh Anh quyết tự quyết Em hy vọng sau này anh có thể hạnh phúc. Mất đi cô thì hắn còn có gì được gọi là hạnh phúc sao? Đỗ phương cần không nói gì mà tự hỏi trời xanh. hẹn lần này tới lần khác Kiều Quỳnh Anh cố chấp gạt bỏ đi những suy nghĩ vừa mới phát sinh. Mà kệ hắn nói như thế nào, cũng là không chịu tiết lộ lúc này cô đang ở đâu. Cũng kiên quyết, hai người không cần thiết phải gặp mặt. Cô càng không kiên trì muốn nói ra nguyên nhân chia tay. Đỗ phương cần sao sao huyệt thái dương đau nhất. Được rồi, chỉ ít xác định được cô đang an toàn. Như vậy hắn, hắn cũng là yên tâm. Còn về phần muốn biết cô đang ở đâu, hắn không phải là một vấn đề khó khăn. Hắn sẽ nghĩ ra được biện pháp. Dường như không dễ giải quyết, chẳng biết tại sao lúc này Kiều Quỳnh An lại kiên trì cố chấp ý nghĩ muốn chia tay. À à hắn khẽ gọi cô. Nghe được hắn dịu dàng gọi tên như thế, Kiều Quỳnh An rất không tự chủ mà phím hồng khóe mắt. giờ biết rằng không nên nghe điện thoại làm cho cô bây giờ tâm lý hoảng loạn. Anh sẽ không đồng ý chia tay. Hắn rất là nghiêm túc nói. cho tiền hy vọng em sẽ cùng anh gặp mặt, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện một cách rõ ràng quyết định của em cũng không thể là quyết định của anh. Ở một chỗ khác ngoài điện thoại, kiểu Quỳnh An đã cắn môi dưới, không tiếng động mà rơi lệ. Cô muốn hỏi hắn tại sao lại muốn như vậy chứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net